Mời các bạn theo dõi tiếp B bộểu thuyết Trinh Thám kinh xị trò trời cấm của tác giả Ninh hàngg nhất do Lưu Hà diễn đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn thứ 37 giao chiến nhìn về mặt quả khuyết của hàng nhất mọi người đã biết được quyết định của anh Lôi ngạo cắn chặt răng nói Mẹ kiếp, sống lên Chết là cùng chứ gì Không, triều hồ linh bỗng hỏa khóc Người run dậy Tôi vẫn chưa muốn chết Vì sao tôi phải chết ở đây Nếu biết trước kết cục này tôi sẽ không Lục Tân Bằng sợ cô ta mất kiểm soát Buột miệng khai Mình là người của cựu thần Thì tình hình còn tồi tệ hơn Anh ta không muốn tình thế xấu Nên vội vàng ngắt lời Chờ hồ linh Chờ đến mức dân cùng thủy tận cơ mà Tùy chúng ta bị quân đoàn quái thú bao vệ Nhưng đến giờ Liên Ấn vẫn chưa hạ lệnh tổng tiên công Biệt đầu vẫn còn cơ hội Xoay chuyển tình thế Đúng thế Y Phương nói Tôi không tin Liên Ấn điên thật Bất kể thế nào tôi cũng phải nói chuyện với cậu ấy Nói xong Y Phương quay người bước xuống tầng Mọi người nhất thời cũng không đưa ra được Ý kiến nào tốt hơn nên đành theo cô đi xuống. Quản gia lập cập mở cổng, y Phương dẫn đầu nhóm người bước ra ngoài. Cô nhìn bốn phía, thấy phủ đệ quả nhiên bị bao vây bởi quân đoàn quái thú đông nghìn nghìn. Chúng chỉ cách cung điện chừng 100 mét. Cô nhìn một lượt từ số lượng và chủng loại các loài quái thú, cô biết Liên Ân đã điều động toàn bộ binh lực của sĩ giới Các loài sải lang hổ báo biến dị là loài quái thú cấp độ A, sân đầu đoàn quân. Liên ân và những người siêu năng lực thế hệ thứ hai biết thao túng động vật, ngồi trên lưng hơn chục con voi ma mút cấp độ S, vô cùng to lớn. Không thấy đồng mani xuất hiện trong đoàn quân. Liên Ấn ngồi trên lưng con voi ma mút to nhất, ở chính giữa quân đoàn quái thú. Trên lưng con thú buộc một chiếc ghế rồng vừa rộng rãi, vừa hoa lệ. Người ngồi trên ghế toát lên vẻ bá vương, uy quyền Cuối cùng nhóm hàng nhất cũng nhìn thấy vị vương của dị giới Hình dáng của Liên Ân giống hệt trong ký ức của họ Nhưng khi chất toát ra từ anh ta Khiến mọi người cảm thấy vô cùng xa lạ Y Phương tiến về phía Liên Ấn Hải Lâm cũng định bước đến Tôn Vũ Thìn theo chân họ tiến lên vài bước Nhưng Y Phương giơ tay ra hiểu cho họ đừng đi theo Cũng muốn nói chuyện riêng với liền ẩn Quân đoàn quái thú Nhìn chừng chừng y phường Như muốn ăn tời nuốt sống Nhưng chưa có lành của chủ nhân Chúng không dám liều lĩnh tấn công Tim hằng nhất như bị ai bóp nghẹt Tôn vũ thiên cũng nhận ra Lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh Y phường bước đến cách Liên ẩn Chừng 50 m Thì dừng lại Nhìn thằng anh ta và hỏi Liền ân nói cho tôi biết Sao lại thế này Liên lạnh lùng nhìn Y Phương Ánh mắt không chút tình cảm Anh ta chầm chầm sơ một tay lên Chỉ vào mặt Y Phương Mắt mờ chừng chừng Phun ra ba từ Tôi hận cô Cái gì Y Phương kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra Cô còn chưa nói hết câu Thì hai mũi tên từ hai mé phía trước Đã rời khỏi dây cùng Lao đi vùn vụt Y Phương không kịp tránh Thậm chí chưa kịp phản ứng gì Thì hai mũi tên đã đâm xuyên qua ngực cô. Kẻ bắn hai mũi tên nhọn hoắt đó chính là hai thủ ngồi ngay cạnh Liên Ân. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, mặt Tôn Vũ Thiền văn đó, anh và Hải Lâm cùng hét lên thảm thiết như xé gan xé ruột. Không, nhưng người khác đều sững sờ. Thực ra, trong số họ có rất nhiều người đủ khả năng cứu Y Phượng, nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột, gần như không ai kịp phản ứng cũng không kịp khởi động siêu năng lực. Hơn nữa, mọi người đều đang để đề phòng lũ quái thú hùng dữ xung quanh, nên không ngờ thủ hạ của Liên Ân lại đột ngột dương cùng bắn tên như vậy. Lúc này, Y Phương lảo đảo trật ngã, cô dùng chút sức tàn khó nhọc quay người lại, nhìn Tôn Vũ Thần và Hải Lâm, sau đó mới ngã và tắt thở. Cơ thể Tôn Vũ Thần chợt có một nguồn năng lượng lớn mạnh rồi sao? Anh đã được nâng cấp. Trước khi chết, Y phương đã lựa chọn anh, kết thừa siêu năng lực của mình. Tôn Vũ Thìn bị phẫn gào lên đau đớn. Anh lao vào đoàn quân quái thú và liên ẩn, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Một nguồn lực ý niệm vô hình nhưng dữ dội, giống như bức tường khổng lồ đập vào chính diện quân địch. Nguồn năng lượng đó giống trận cuồng phong, thổi sạt cánh đồng lúa. Quân văng hàng ngàn con quái thú văng lên cao và quật chúng những con phía sau. Chúng đổ dạp thành dài dài, Vô số còn quái thú cỡ vừa và nhỏ Bị thương vòng Ngay cả con voi mà mút có trọng lượng hơn chục tấn Cũng bị nguồn lực khủng khiếp đó Thôi bạt đi mấy mét Liên Ấn ngồi trên lưng vòi Cũng suýt nữa té xuống đất Anh ta thất sắc Ngay sau khi ngồi ổn định trở lại Lập tức hét lớn, tiến công Sau tiếng hét vang rồi ấy Quân đoàn quái thú điên cuồng Lao về phía bọn hàng nhất Giống như vòi rồng siêu tốc Tốc độ quá nhanh Khiến người ta khiếp sợ đến vỡ mặt Lục hoa hét to Bức tường phòng ngự hình tròn Anh cố gắng tạo ra bức tường phòng ngự Trong suốt có đường kính lớn nhất Từ trước đến giờ Bao chùm hơn chục người đứng ở cổng phù Nhưng Tôn Vũ Thịnh khi nãy đã mất lý trí Lại xông lên phía trước Vượt ra ngoài phạm vi của bức tường phòng ngự Chiều tấn công vừa tung ra Khiến Tôn Vũ Thịnh tiêu hào Quá nửa thể lực Nên giờ anh phải đối mặt với tình trạng Sắp bị quái thú xông đến Sẽ thành trăm mảnh Thời gian bỗng dừng lại Hậu ba đã sử dụng siêu năng lực Trong khi thời gian tạm ngừng Hậu ba lao đến bên cạnh Tôn Vũ Thìn Vác anh trên vai Sau đó nhanh chóng quay lại Chui vào trong bức tường phòng ngự Và giải trừ siêu năng lực Bầy quái thú ở phía trước lập tức đâm vào bức tường phòng ngự Ngay khoảnh khắc thời gian khôi phục bình thường May mà mọi người đều ở trong quả cầu thủy tinh Nên tạm thời an toàn Hằng nhất biết Tau sa bức tường phòng ngự không lỗ như vậy, rõ ràng siêu năng lực của Lục Hoa đã dùng đến cực hạn và lại anh không thể duy trì được trạng thái này lâu. Quả nhiên, Lục Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, anh hét, "Các cậu mau nghĩ cách đi, cùng lắm tôi chỉ gắng gượng được 2 phút nữa thôi." Hằng nhất to, "Các đồng đội, tấn công!" Những người siêu năng lực trong bức tường phòng ngự ý thức được rằng họ không còn lựa chọn nào khác, mọi người đều sử dụng năng lực mạnh nhất của mình chuẩn bị triển khai đội hình đối đầu với trận chiến bị vào anh liệt chưa từng có. Lời giáo xó của lôi ngạo tham sát trên phạm vi rộng giống như người ta cắt cỏ, Hải Lâm bắn ra những quả cầu lửa có uy lực vô cùng lớn mạnh. Ánh sáng laser của phương lệ phù bắn xuyên táo những con quái thú theo đường thẳng. Lục Tân bằng, tung nắm đấm, đấm vỡ đầu vô số quái thú. Triệu hộ linh làm những con quái thú bám vào bức tường phòng ngự bị điện giật chết. Lạc Kỳ tạo ra khế hở không gian Ở phía ngoài bức tường phòng ngự Di chuyển những con quái thú dám đến gần đi nơi khác Phạm Ninh vẫn kết hợp với mục tu kiệt Thao túng lũ quái thú cỡ lớn Đã bị biến thành kim loại Quay lại tấn công đồng loại Siêu năng lực trò chơi của hàng nhất Có thể vận dụng nhiều phương thức khác nhau Anh biết rõ điểm mâu thuẫn của siêu năng lực này Nếu triệu hồi những vật Có sức chiến đấu lớn mạnh trong trò chơi Thì chắc chắn khả năng sát thương của chúng rất lớn Nhưng điểm cực đoan Là khiến anh hao tổn thể lực vô cùng Chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn Trong khi số lượng quái thú nhiều đến nỗi Duyệt mãi không hết Giả dù anh và lục hoa cùng cạn kiệt thể lực Thì những người khác tuyệt đối không thể cầm cự Quá 10 giây Vậy vậy anh buộc phải giữ gìn thể lực Cố gắng kéo dài thời gian Sử dụng siêu năng lực của bản thân lúc này anh chỉ có thể hóa thân Thành thần tiễn hoàng trung Sử dụng tuyệt kỹ vạn tiễn xuất cùng Hiện tại Tống Kỳ là người Không thể phát huy siêu năng lực của mình nhất Tùy cổ có thể làm giảm tốc độ động tác Và tấn công của lũ quái thú Nhưng đối diện với đám quái thú kéo đến ùn ùn không ngớt Chiều này liền mất ý nghĩa Điều hách liền kha có thể làm là khiến Siêu năng lực của lục hoa mạnh hơn Có thể duy trì thêm một lúc nữa Nhưng anh ta cũng biết rõ Số lượng quái thú nhiều đến mức độ nào Hành động này chỉ giúp kéo dài thời gian Làm từ thần đến chậm hơn vài phút mà thôi Đây rõ ràng là trận chiến tàn khốc làm đối phương tiêu hao năng lượng cạn kiệt mặt chết. Tất nhiên, siêu năng lực của nhóm hàng nhất rất mạnh, nhưng vấn đề là họ không thể duy trì được lâu, không thể chiến đấu quá lâu được. Trong khi đó, quân đoàn quái thú lại quá đông, hơn nữa, dưới sự thao túng của siêu năng lực, lũ quái thú biến dị này hoàn toàn không sợ chết. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, dẫm đạp lên xác đồng loại mà xông lên. Chúng đang chờ đợi giây phút bức tường phòng ngự hết tác dụng. Hạch biết Chỉ cần bước thượng phong ngư của Lục Hoa sản vỡ, thì lũ quái thú sẽ giống như thủy triều ào lên xác và nuốt chửng họ. Cho dù ai trong bọn họ có siêu năng lực, cố gắng gồng mình chịu trận như Mục Túc Kiệt, thì thể lực cũng có lúc cạn kiệt và chờ đợi họ vẫn chỉ là cái chết. Khi Hách đang bi quan và tuyệt vọng, thì có giọng nói vang lên sau lưng. "Hách Liên Kha, anh biết chúng ta không thể cầm cự nổi nữa." đúng không? Hạch Liên Kha quay lại thì phát hiện, người nói câu đó là Quý Khải Thủy. Giờ anh ta mới phát hiện, Quý Khải Thủy không hề có động tác phản công nào, trong khi siêu năng lực chiến đấu và cấp độ của anh ta không thua kém hàng nhất. Điều này rất bất thường. Đúng vậy, thế cộng mách liệt của quân đoàn quái thú có thể duy trì ít nhất nửa tiếng nữa. Trong khi đó tôi đoán cùng lắm, Lục Hoa chỉ duy trì thêm được một phút nữa thôi. Hạch Liên Kha nhìn về phía Lục Hoa, Đưa ra phán đoán dựa trên trạng thái của lục hoa Quý Khải Thủy gật đầu Nói bằng giọng trầm tĩnh Khó hiểu ừ, Tôi cũng đoán đại khái là vậy Hạch Liên Kha thấy Quý Khải Thủy có vẻ Đã có kế hoạch đối phó liền hỏi Anh có biện pháp giải vây sao Có Quý Khải Thụy nói Nhưng cần sự phối hợp của anh mới được Hạch Liên Kha hỏi Phối hợp thế nào Quý Khải Thụy nói Sức năng lực hiện tại của tôi đang ở cấp độ 3, nếu nhờ anh cường hóa thì tôi có thể nâng lên cấp độ mấy?" Hách đáp. "Chắc khoảng cấp độ 10." Quý Khải Thụy nói. "Được, thế là ổn rồi." Lục Hoa cảm thấy không thể gắng hướng duy trì bức tường phòng ngự thêm nữa. Đúng lúc đó, anh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. Anh chợt nhớ lại, trước khi đến dị giới, Quý Khải Thụy đã gặp và nói chuyện riêng với anh. Trong lòng anh bỗng giấy lên dự cảm không lành liền hỏi Quý khải thủy cậu định làm gì Quý khải thủy không trả lời Vô vai hàng nhất ra hiệu cho hàng nhất tạm ngừng chiến đấu Rồi bảo Bất kể thế nào Cậu cũng không được từ bỏ hy vọng Hãy bảo vệ thế giới này Và cả người cậu yêu Thật tốt nhé Hàng nhất lơ ngơ nhìn quý khải thủy Qua giọng nói của bạn Anh cảm nhận được mùi vị biệt ly Vội hỏi Quý Khải Thủy cậu định làm gì? Quý Khải Thụy vẫn không đáp, chỉ nói với Hách Liên Kha. Hãy cường hóa, siêu năng lực giúp tôi, ngay bây giờ. Hàng nhất như lấy cánh tay Quý Khải thủy hét lớn. Nói rõ cho tôi nghe, suốt cuộc cậu muốn làm gì? Quý Khải thủy gớ tay Hàng nhất ra, nhìn anh nói. Siêu năng lực của tôi là vũ khí, nó có một phương thức sử dụng rất cực đoàn. Đó là biến chính mình thành vũ khí hạt nhân. Tôi không còn thời gian giải thích cụ thể với cậu nữa. Tâm lại, đây là cách duy nhất giúp mọi người sống sót. Tim Hằng Nhất như bị ai bóp nghẹt. Anh đã hiểu ý của Quý Khải Thủy Vũ khí hạt nhân, cậu tự phát nổ ư. Không được, cậu không được làm vậy. Thế cậu định để chúng ta chết ở đây hay sao? Hay để cho quân đoàn quái thú này dòng vào thế giới hiện thực và mang theo kiếp nạn diệt vọng? Quý Khải thủy nghiêm khắc nhìn Hằng Nhất. Hàng nhất há miệng mà không nói được tiếng nào Lục này những giòn mồ hôi to như hạt đậu Đang chảy dòng dòng trên đầu lục hoa Thể lực bị tiêu hoa khủng khiếp Nên mặt anh ta tím tái Tôi, tôi không thể cầm cự nồi nữa rồi Quý khải thủy vỗ mạnh lên vai hàng nhất Nhìn anh lần cuối Như thể gửi gắm cho anh gánh nặng trách nhiệm ngàn cân Sau đó quý khải thủy gật đầu với hách liền khả Rồi kiên định lao ra khỏi bức tường phòng ngự Tất cả đồng đội đều chết sững Lôi ngạo điên cuồng gào thét Quý Khải Thủy cậu điên à Nhưng Quý Khải Thủy không thể quay lại trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa Khoảnh khắc lao ra khỏi bức tường phòng ngự Thân thể anh phát ra một luồng ánh sáng chói lò Nước mắt làm tất cả cảnh vật trước mặt hàng nhất trở nên nhạt nhòa Anh hét lớn Mọi người nhắm mắt lại Mọi người đều nhắm chặt hoặc bị chặt mắt lại Liên ân ngồi trên lưng vòi mà mút ở phía xa nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng chói lóa bắn phá về phía đoàn quân quái thú, anh ta lộ vẻ kinh hoàng, biết ngay nguy rồi. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, một nguồn năng lượng khổng lồ lập tức được giải phóng, đánh thẳng và liên ẩn vào liên ân và quân đoàn quái thú ở bên ngoài bức tường phòng ngự. Tất cả bọn chúng cùng quý khai thủy đã hóa thân thành bom hạt nhân, tan tành theo mây khói. Năm mây cực lớn bốc cao hàng trăm cây số giữa không trung dị giới. Hàng nhất cố gắng mở mắt ra lần nữa, trong khi nước mắt vẫn đang chảy dài. Anh phát hiện mình đã ở Đại bàn doanh trên tầng 5 của Bộ An ninh Quốc gia, thành phố Tông Châu. Đồng đội đều ở bên cạnh. Anh biết Lạc Kỳ đã sử dụng thuật dịch chuyển không gian để đưa mọi người về thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, Hàng nhất cảm thấy một nguồn năng lượng lớn mạnh chưa từng có chạy ảo ảo vào cơ thể. Anh ý thức rằng mình đang được nâng cấp. Quý Khải Thủy đã lựa chọn anh là người kết thừa siêu năng lực Cấp độ hiện tại của anh Ít nhất phải lên đến bậc 8 Bao gồm cả cấp độ của Liên Ân Tần Nà hân hoan nhìn thấy nhóm hàng nhất xuất hiện Đối với cô thì họ chỉ rời đi trong vòng vài phút Nhưng vài phút đó Đây là khoảng thời gian dài ràng sặc Mấy chục tiếng đồng hồ ở dị giới Tần Nà nhào vào vòng tay của hàng nhất Nhưng cô phát hiện Anh không hề vui sướng khi ôm cô Nước mắt anh chảy tràn cả khuôn mặt Lục hoa và lôi ngạo cũng vậy Tần Na đột ngột phát hiện Không nhìn thấy Quý Khải Thụy đâu Tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Nhưng cô vẫn có thể đoán được Nước mắt cô ứa ra Hàng nhất ôm Tần Na vào lòng Hai người ôm nhau thật chặt Nước mắt nóng hồi tuôn chảy không ngừng Y Phương Nữ mã số 18 Siêu năng lực nguyên tố Đã chết Liền ẩn Nam Má số 14 Siêu năng lực sinh mệnh đã chết Quý Gải Thụy Nam mã số 10 Siêu năng lực vũ khí đã chết Trường thứ ba 18 Dãy số 3 ngày sau Mọi người tập trung ở Đại Bản doanh Lạc Kỳ và Hải Lâm nắm tay nhau tạm biệt mọi người Tuần Vũ Thìn buồn sầu hỏi Hải Lâm Con thực sự phải trở về sao Con biết đấy Con và Lạc Kỳ hoàn toàn có thể ở lại thế giới này mà Hải Lâm khét cười Bố, cũng giống như bố không thể từ bỏ thế giới của mình Con và Lạc Kỳ cũng không có cách nào bỏ rơi nơi mình sinh ra Chúng còn sinh ra và lớn lên ở đó Nơi ấy có quá nhiều ký ức Hơn nữa con tin rằng Con người và động vật nơi đó đều đang cần con và Lạc Kỳ Chúng còn sẽ xây dựng dị giới thành mảnh đất xinh đẹp Tổn Vũ Thìn biết mình không thể lay chuyển được quyết định của Hải Lâm cũng giống như lúc đầu cô trái lạnh y phục đi tìm anh vậy, còn cái anh vốn có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán. Tổng Vũ Thiện rộng hai tay, ôm Hải Lâm thật chặt rồi dặn dò, "Nhớ đến thăm bố đấy nhé, nhất định rồi bố." Hải Lâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược vào trong. Cô và Lạc Kỳ vẫy tay chào mọi người, "Tạm biệt tất cả." "Tạm biệt." Lạc Kỳ nói xong liền tiến hành dịch chuyển không gian. Rồi cùng Hải Lâm biến mất. Sau khi hai người khuất giảng, Lôi Ngạo nói, Dẫu sao cuối cùng cũng đã giải quyết được vụ ba kẻ cầm đầu một cách triệt để. Hàng Nhất, giờ chúng ta nên làm gì? Hàng Nhất nói, Hai ngày này tôi đang nghĩ rất nhiều. Có vài việc tôi cần phải nói chuyện riêng với một trong số các cậu. Phạm Ninh nói, Vậy chúng tôi trở về phòng mình, Anh muốn nói chuyện với ai, Thì đến phòng người đó nhé. Hàng Nhất gật đầu, Tôi cũng định làm thế Mọi người lần lượt trở về phòng mình Sau khi sự việc xảy ra Hách Liên Kha cũng tạm thời ở lại Đại bàn doanh ở Bộ An ninh Quốc gia Sự hy sinh của Quý Khải Thủy Khiến tất cả thành viên của Liên minh Những người bảo vệ đau buồn vô hạn Đó là cú sốc lớn nhất Đối với mỗi thành viên Không chỉ nhóm hàng nhất Mà ngay cả nhóm Hách Liên Kha Cũng cảm thấy buồn Họ biết rõ Quý Khải Thủy đã hy sinh thân mình Để cứu cả nhóm Bất kể lập trường của mỗi người như thế nào Thì lý do đó cũng đủ khiến tất cả Phải nghiêng mình kính cần Ba ngày sau hằng Nhất và Tân Na mới vượt dậy tinh thần Lý do duy nhất khiến họ kiên cường Là lời gửi gắm trước lúc ra đi Của Quý Khải Thủy Phải bảo vệ thế giới Và những người mà họ yêu thương hằng Nhất biết Chỉ khi anh làm cho nhiệm vụ này Sự hy sinh của Quý Khải Thủy mới có giá trị Gạt đi nước mắt Phía trước Còn rất nhiều việc quan trọng đang đợi anh giải quyết. Hàng nhất và Tân Na đến gặp Lục Hoa. Có điều họ không nói chuyện trong phòng Lục Hoa để tránh tài mách vạch sừng. Họ đến căn phòng bí mật dưới tầng hầm B2 của Bộ An ninh Quốc gia. Ở đó không có ai khác. Lục Hoa nói, chuyện gì mà quan trọng đến mức phải đến nơi bí mật thế này mới nói được. Hàng nhất kể cho Lục Hoa nghe những gì Tân Na nói với anh. Lục Hoa nghe xong, liền giật mình kinh ngạc. Thì ra Bộ An ninh Quốc gia lắp đặt camera mini trong phòng chúng ta. Lục Tân Bằng, Hậu Ba, Triệu Hữu Linh và Phương Lệ Phù đều là người của phe cựu thần sao? Hẳng nhất nói Tôi và Tân Na vừa xem băng ghi hình từ cuộc nói chuyện giữa họ có thể khẳng định họ chính là gián điệp nằm vùng mà phe cựu thần phai đến. Vậy thì hàng nhất giơ tay ra hiệu cho Lục Hoa đừng ngắt lời mình. Anh tiếp tục Tôi biết, cậu muốn hỏi gì, vậy cựu thần là ai đúng không? Nhưng rất tiếc, bốn người Lục Tấn Bằng cũng không hề hay biết điều này. Cựu thần là kẻ già hoạt, chưa bao giờ lộ mặt trước đồng bọn mà luôn thông qua Văn Bội Nhi truyền lời đến nhóm Lục Tân Bằng. Văn Bội Nhi, cô ta cũng là người của cựu thần sao? Lục Hoa như mày hỏi, chúng ta đã biết nhóm Lục Tấn Bằng là người của cựu thần, vậy nên làm gì đây? Hàn Nhất và Tân Na nhìn nhau, sau đó nói, Chúng tôi định dùng kế phản gián Lục Hoa lập tức hiểu rõ ý đồ của bạn Cậu Đình tóm lấy manh mối này Thuận thế điều tra ra thân phận của cựu thần đúng không? Đúng vậy, chính xác là thế đấy Lục Hoa lo lắng Nhưng biết rõ bốn người họ có âm mưu thâm hiểm Mà vấn đề họ lại trong hàng ngũ chúng ta Thì khác nào giữ mầm họa bên người Hàng Nhất nói Theo như tình hình trước mắt thì họ sẽ tạm thời không ra tay với chúng ta đâu. Lục Hòa, tôi biết làm vậy sẽ hơi mạo hiểm, nhưng đây chính là cơ hội tuyệt vời để điều tra ra thần thế của cựu thần. Vậy vậy, tôi không muốn bỏ qua. Tân Nà bổ sung, hơn nữa, bốn người họ đều không biết trong phòng bị lắp camera theo dõi, có nghĩa là họ luôn trong tầm kiểm soát nghiêm ngặt của Bộ An ninh Quốc gia. Lục Hòa nghĩ một lát rồi nói, tôi hiểu rồi, nhưng các cậu nói họ cũng không biết cựu thần là ai cơ mà." Hàng nhất nói, "Bây giờ không biết, đâu có nghĩa là mãi mãi không biết, tin tôi đi." Hội Lục Tân Bằng cũng rất muốn biết rốt cuộc cựu thần là ai, giống như chúng ta vậy. Lục Hoa khẽ gật đầu, nói tóm lại chúng ta vẫn phải đề phòng họ. Hàng nhất chốt lại, "Việc này tạm thời không bàn thêm nữa, ngoài ra còn một việc khác, tôi muốn nghe ý kiến của cậu." Lục Hoa hỏi, "Việc gì thế?" Hàng Nhất nói, Cậu cảm thấy những việc xảy ra ở dị giới suốt cuộc là gì? Vì sao Liên Ấn lại đột nhiên nổi điên, muốn giết thư phì, đông dạy ấm, lạc tinh trần và y phương? Lục Hòa nhớ mày, việc này cũng khiến tôi thấy vô cùng quái lạ. Cách giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ tới là do mâu thuẫn nội bộ của ba kẻ cầm đầu. Có thể Liên Ân không tán thành việc chúng ta ở lại dị giới, nhưng lạc tinh trần và y phương lại kiên quyết muốn làm vậy, nên này sinh bất mãn và có thể liên ăn vốn là kẻ độc ác. Táng Thần Lương Tâm, anh ta muốn mượn cơ hội này giết sạch chúng ta, nhà đó sẽ năng lực của anh ta chỉ sẽ được nâng lên cấp độ 30. Hàng Nhất, cậu cảm thấy phòng đoán nào có khả năng xảy ra hơn? Lục Hoa nghĩ một lát rồi đáp, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hàng Nhất trầm ngâm hồi lâu, định nói rồi lại lắc đầu. "Tôi không có gì." Tân Na và Lục Hoa cảm nhận được Hàng Nhất muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Nên đồng thanh hỏi Anh định nói gì vậy Cậu định nói gì vậy Hàng nhất chân trừ hồi lâu rồi bảo Tôi luôn tự hỏi vì sao Người đầu tiên bị hại lại là Thư Phi Còn một chuyện khiến tôi rất lưu tầm Đó là trước khi giết Y Phương Liên Ấn đã hành học Thốt ra một câu Tôi hận cô Không hiểu vì sao khi nghe thấy câu đó Tôi lại nảy sinh một suy đoán rất đáng sợ Anh không nói tiếp nữa Lục Hoa rục Rốt cuộc, cậu định nói gì thì nói thẳng ra đi Nhưng về mặt hàng nhất Lại thể hiện sự phức tạp, khó diễn tả Sắc mặt trắng nhợt Anh ra sức lắc đầu như thể Muốn rút bỏ suy nghĩ đáng sợ đó Ra khỏi đầu, rồi lầm bầm Không, không thể nào có chuyện đó Chắc chắn là Mình nghĩ quá nhiều thôi Dường như đã quyết định xong xuôi Anh nói với Lục Hoa Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa Tôi muốn cậu cùng tôi đi gặp hai người khác Còn có chuyện quan trọng hơn cần làm Chúng ta đến đó trước đã Tân Na và Lục Hoa bất lực nhìn nhau Rồi cùng hàng nhất Đi thang máy trở lại tầng 5 Trong phòng hàng nhất hiện có bốn người Là Lục Hoa, Hách Liên Kha Hầu ba và hàng nhất Anh vào thằng vấn đề Tôi muốn nhờ ba người giúp tôi một việc Việc này cần dùng đến Siêu năng lực của các cậu Lục Hoa, Hách Liên Kha và Hầu ba nhìn nhau Lục Hoa nói Việc gì vậy Cau kia nói đi. Hàng nhất lấy giấy và bút, sau đó vẽ hai điểm ở hai đầu tờ giấy, lần lượt đánh dấu là điểm A và điểm B, thông thản nói: "Điểm A đại diện cho thời gian trong quá khứ, điểm B đại diện cho thời gian ở hiện tại." Sau đó anh gấp tờ giấy lại, cho hai điểm AB chồng lên nhau. Âu Ba người nhìn Nhất, Lục Hoa và Hách Liên Kha lập tức hiểu Hằng Nhất muốn làm gì, họ đồng thanh thốt lên: "Bước nhảy thời gian?" Đúng vậy, hàng nhất nhìn chăm chăm hậu ba Cậu đã hiểu tôi muốn nhờ giúp làm việc gì chưa? Cậu muốn tôi tiến hành bước nhảy thời gian Để trở về thời điểm nào đó trong quá khứ sao? Hậu ba giật mình nói lắp bắp Điều này không, không thể làm được Tôi biết rõ siêu năng lực của mình Không thể làm nổi điều này Hàng nhất giữa tay chỉ về phía hách liên khà Bởi vậy tôi mới mời hách liên khà đến giúp Giả dụ hách liên khà có thể giúp siêu năng lực của anh trở nên mạnh hơn, nâng lên cấp độ 7 chẳng hạn thì anh có thể làm được điều này đúng không?" Âu bà đưa mắt nhìn Hách Liên Kha, nhưng Hách liền Kha lại nhìn Hàn Nhất chằm hỏi, "Cậu cũng nên nói rõ vì sao, cậu lại muốn trở về quá khứ chứ?" Hàng nhất nói, "Đầu năm nay, công viên rừng Phúc Hề đã xảy ra một vụ cháy rừng rất thần bí, chắc các cậu vẫn nhớ sự việc đó chứ?" Nghe đến mấy từ công viên rừng Phúc Khê, tìm hách liền kha lại như bị ai ráng mạnh một cú. Anh ta đâu chỉ nhớ thôi, mà từng tận mắt chứng kiến và tham gia vụ đó. Chỉ có điều đến tận bây giờ, anh ta vẫn không hiểu chân tướng sự việc. Chuyện xảy ra tối hôm đó, giống như một cơn ác mộng vậy. Anh ta đến công viên rừng Phúc Khề theo lời mời của Lưu Bình, Nam, Mát số 7, siêu năng lực giao tiếp. Đây là một việc nghe có vẻ rất điên rồ, đó là thử liên lạc với người ngoài hành tinh, Kết quả siêu năng lực của Lưu Bình được anh ta làm cho mạnh lên gấp nhiều lần Và không ngờ đã gọi được một chiếc địa bay đến rừng Phúc Khê Nhưng việc diễn ra sau đó thực sự là một ẩn số Lưu Bình chết một cách ly kỳ Rừng Phúc Khê bốc cháy ngùn ngụt, ngụt Hạch Liên Khá cho rằng mình sẽ mất mạng trong vụ hỏa hoạn này Đúng lúc đó, Lạc Tinh Trần sử dụng phép dịch truyền không gian đưa anh ta đến dị giới Hầu ba lên tiếng hỏi làm đứt đoàn dòng suy tượng của Hạch Liên Khá Đương nhiên là nhớ, khi đó đài truyền hình đã đưa tin mà, nhưng lại không chiếu cận cảnh vụ cháy rừng cho công chúng xem, dường như họ muốn giấu xiếm điều gì đó. Có thể nói vụ đó như ẩn số bí ẩn vậy. Nói đến đây, anh ta bỗng kêu lớn, hẳn nhất, có phải cậu muốn tôi đưa về tối hôm xảy ra vụ cháy đó để tìm hiểu chân tướng sự việc không? Không, tôi không để cậu phải mạo hiểm thế đâu, hơn nữa khi đó chúng tôi cũng có mặt tại hiện trường. Chúng ta không nhất thiết phải tiếp cận chân tướng sự việc Mà sự việc đó chắc chắn cũng không đơn giản đâu Hằng nhất nói Đúng vậy, chính thế đây Hách liên kha thầm nghĩ Hằng nhất tiếp tục Sự thật là ngày hôm sau Lôi ngạo đã bay lên không chung để do thám Rồi chụp ảnh mang về cho chúng tôi xem Trong số các bức ảnh Có một bức ảnh khiến người ta phải kinh ngạc Bởi nó hiện rõ dấu tích thần bí Để lại sau vụ hỏa hoạn Nó giống như dãy số được khắc bằng ánh sáng Trên tấm thép Hơn 1.000 cây số rừng rậm Ở công viên rừng Phúc Khê Bị thích dãy số 426 Hạch Liên Kha và Hậu Ba ngây người Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy chuyện này Hậu Ba vội vàng hỏi dãy số đó hàm chứa ý nghĩa gì Chúng tôi cũng rất muốn biết Hàng Nhất nói Khi đó Bùi Bùi là thành viên trong nhóm chúng tôi Siêu năng lực của cô ấy là con số Cô ấy cảm nhận được tất cả những thông tin Liên quan đến dãy số đó Nhưng có lẽ dấu tích thần bí đó là do người ngoài hành tinh để lại bởi vậy dù bùi bùi có siêu năng lực Cô ấy vẫn không thể lập tức giải mã được dãy số này Tuy nhiên bùi bùi không bỏ cuộc Cô ấy về nhà kết hợp với máy tính tiến hành giải mã Khoảng một tuần sau Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó Ngày 27 tháng 1 Lúc 2 giờ 20 phút sáng Tôi nhận được điện thoại của bùi bùi Giọng cô ấy vô cùng hoảng hốt Bùi bùi muốn tôi đến nhà cô ấy ngay lập tức Để tận mắt nhìn thấy kết quả giải mã Trên màn hình vi tính Cô ấy bảo Nếu không đến tận mắt nhìn thấy Thì có lẽ tôi không thể nào tin nổi Lục hoa hồi tưởng lại sự việc đó Đúng vậy khi đó Cậu, Hàn Phong lôi ngạo và tôi Bốn người cùng đến nhà cô ấy Nhưng Nói đến đây anh ngừng lại Nên mặt, lộ vẻ đau buồn Hạch liền kha và hậu ba không rõ sự việc Nên hỏi dồn Nhưng sao? Hàng nhất thở dài Chỉ nửa tiếng sau chúng tôi đến nhà bùi bùi, nhưng chúng tôi phát hiện cô ấy đã bị ám sát, máy tính cũng bị phá hỏng. Do rằng sau khi gọi điện thoại cho tôi, ai đó đã xâm nhập vào căn hộ và ra tay sát hại cô ấy. Hậu Ba hỏi, là học viên của lớp 13 sát hại sao? Không, tuy tôi không rõ hung thủ là ai, nhưng có thể khẳng định hắn không phải học viên lớp 13. Lục Hòa nói, Vì khi đó tôi đứng gần bùi bùi nhất nên siêu năng lực của tôi liền được nâng cấp. Điều đó chứng tỏ hung thủ chỉ là người bình thường, không có tư cách kết thừa siêu năng lực của người khác. Vậy hung thủ là ai? Hậu ba buộc miệng hỏi rồi lập tức hiểu rằng đó chính là điều mà hàng nhất muốn làm rõ. Cậu muốn tôi kết hợp với hách liên khà tiến hành bước nhảy thời gian để trở về thời điểm lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 1 rồi tìm hiểu xem. Suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó, đúng không? Đúng vậy, Hàng Nhất nói, các cậu còn phải đưa tôi vào Lục Hoa, bốn người cùng trở về thời điểm đó. Lục Hoa hỏi, thế tôi đi có ích gì? Hàng Nhất nói, cậu quên rồi à? Khi đó Tôn Vũ Thìn sử dụng thuật độc tâm và nghe thấy suy nghĩ của ai đó vang lên trong phòng. Điều đó cho thấy, trong phòng có người đang ẩn nấp, rất có thể đó chính là hung thủ vẫn chưa kịp đào thoát. Phau Ba dùng mình cảm thấy giận người trước cảnh tượng mà họ vừa miêu tả. hỏi, khi đó các cậu không đi tìm và túm cổ kẻ đó sao? Hàn Nhất Áo Não nói, khi đó chúng tôi vô cùng hoảng sợ, hơn nữa kẻ đó ở trong tối, chúng tôi ở ngoài sáng, lại không rõ siêu năng lực của bọn chúng là gì nên không dám liều lĩnh hành động, đành chọn cách tháo chạy nhanh chóng rời khỏi nhà bụi bụi. Bây giờ nghĩ lại tôi rất hối hận. Cho dù phải mạo hiểm Chúng tôi cũng phải lục soát căn phòng Và tông cổ những kẻ đó mới được Im lặng hồi lâu Mái sau lục hoa mới nói Cậu cho rằng lần này chúng ta trở về đó có khả năng Sẽ phải đối diện với nguy hiểm Nên cần sự bảo vệ của tôi đúng không Đúng vậy Hàng nhất gật đầu Sau đó nhìn hậu ba Cậu có đồng ý giúp chúng tôi không Hậu ba không có lý do gì để từ chối Hơn nữa anh ta cũng rất muốn Đi tìm lời giải cho ẩn số này có điều anh ta vẫn lo lắng về vấn đề kỹ thuật nên hỏi: "Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó hay không. Ngoài ra cho dù chúng ta có thể xuyên không trở về quá khứ thì vẫn tồn tại vấn đề đáng để suy nghĩ. Ví dụ chúng ta trở về quá khứ thì sự tồn tại của chúng ta khi đó được coi là gì? Liệu chúng ta có gặp chính mình trong quá khứ không? Điểm then chốt là nếu phát hiện ra hung thủ chúng ta sẽ làm gì?" Hành liên như mày nói, đúng vậy. Vấn đề này rất quan trọng Giả dụ chúng ta ra tay cứu bùi bùi Hoặc tìm ra hung thủ Và biết việc xảy ra sau đó Thì có nghĩa là chúng ta đã thay đổi quá khứ Làm vậy sẽ dẫn đến những hậu quả khó tưởng tượng được Nhưng nếu cứ dương mắt nhìn bùi bùi bị hại chết Thì e là về mặt tình cảm Chúng ta khó lòng làm được Lục Hoa nhìn hàng nhất Anh suy nghĩ rất lâu Cuối cùng nói với hậu ba Thế này vậy Trước hết anh thử tiến hành bước nhảy thời gian Xem làm được không đã Hậu ba gật đầu Hít một hơi thật sâu Giống như vừa đưa ra quyết định quan trọng Anh nói với Hách Liên Kha Cậu giúp tôi cường hóa siêu năng lực đi nào Hách Liên Kha đáp Tôi làm rồi đó Bốn người cũng đứng dậy Hậu ba xác định lại mốc thời gian một lần nữa 2 giờ sáng ngày 27 tháng 1 đúng không Hàng nhất tính toán thời gian Có lẽ bùi bùi bị sát hại Trong khoảng thời gian từ 2 giờ 20 phút Đến 2 phút, họ đến khu nhà bùi bùi lúc 2 giờ sáng, chắc là kịp giờ Nghĩ vậy anh liền gật đầu. Hàng nhất lục hoa và hách liên kha đặt tay lên vai và lưng của hậu ba. Hậu ba có vẻ rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh ta vận dụng siêu năng lực bằng phương thức này. Trong đầu anh ta không ngừng lầm nhầm, đọc mốc thời gian. Sau đó hét lớn. Thời gian, nhảy vọt. Một khoảnh khắc sau, họ cảm thấy xung quanh tối ôm. Như thế đang rơi vào vực sâu không đáy Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong vòng một giây Rồi ánh sáng đã trở lại Họ nhìn thấy cảnh vật xung quanh và nhìn nhau Ai nấy đều kinh ngạc Nơi họ đứng vẫn là trong căn phòng ở tầng 5 của Bộ An ninh Quốc gia Nhưng cách bài trí hiện giờ rất khác trước Điều khiến họ thực sự kinh ngạc là thân thể của chính mình Lúc này cơ thể bốn người ở trạng thái nửa trong suốt Nhìn cứ như những hồn ma Hậu ba kinh hoàng hỏi Chúng ta trở về quá khứ rồi ư Lục Hoa là người đầu tiên hoàn hồn nói Đúng vậy, có lẽ đây là Bộ An ninh Quốc gia 3 tháng trước Đúng là siêu năng lực của hậu ba có thể thực hiện bước nhảy thời gian thật Tuy không giống phép dịch chuyển không gian của lạc tinh trần Nhưng đúng là có thể trở về thời điểm sáng sớm, ngày 27 tháng 1 Cô điều chúng ta vẫn ở trong căn phòng lúc trước mà thôi Vì sao cơ thể chúng ta lại trở nên bán trong suốt như thế này nhỉ? Hậu Ba hỏi Vì siêu năng lực của cậu tuy có thể đưa chúng ta trở về quá khứ Nhưng chúng ta lại không phải thực thể Hạch Liên Kha rất thông minh Nhanh chóng tìm ra đáp án Xem ra chúng ta không cần lo lắng về việc Mình sẽ thay đổi quá khứ bởi Vì chúng ta căn bản không thể làm nổi bất cứ việc gì Cùng lắm là chỉ đứng đó Quan sát mọi chuyện diễn ra mà thôi Để nghiệm chứng điều này Hằng nhất đi về phía cánh cửa đang đóng chặt Quả nhiên, anh đi xuyên qua cửa giống như hồn ma, tay chân và cơ thể không thể chạm vào bất kỳ vật gì. Anh biết Hắc Liên Kha đã phân tích đúng. Trở lại phòng, anh nói với Hầu Ba, "Thử nghiệm đã thành công, chúng ta trở về thời gian ban đầu thôi." Hầu Ba gật đầu, một giây sau, họ đã đứng trước căn phòng lúc trước trong trạng thái thực thể. Hầu Ba phấn khích khặc thường, mặt đỏ căng, hoan hỷ nói: Tôi thật sự làm được rồi Chúng ta có thể lợi dụng bước nhảy thời gian để trở về quá khứ rồi Hạch liền khả nói Nhưng chúng ta không thể thay đổi được bất kỳ kết quả nào Đã xảy ra trong quá khứ Thậm chí con người ở thời điểm đó Sẽ không thể nhìn thấy chúng ta Không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta Hàng nhất Cậu chắc chắn mình muốn tận mắt chứng kiến Cảnh bùi bùi bị sát hại sao Đúng vậy Như thế quá tàn khốc Nhưng hàng nhất biết mình phải làm vậy chuyện xảy ra vào dạng sáng ngày hôm đó thực sự vô cùng quan trọng. Ám thị thần bí mà người ngoài hành tinh để lại rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Bùi Bùi đã bị ai ám sát? Cái giống hình trong phòng cô ấy là ai? Có lẽ đáp án của những ẩn số đó sẽ là mấu chốt quyết định nên hành động như thế nào trong 4 tháng cuối cùng này. Chúng ta buộc phải trở về ngày hôm đó, hàng nhất nhấn mạnh, cho dù không thể thay đổi được vận số của Bùi Bùi thì chúng ta cũng không thể để cô ấy chết một cách vô ích. Tôi tin rằng kết quả cô ấy nghiên cứu và tìm ra vô cùng quan trọng. Lục Hoa gật đầu một cách khó khăn. Họ không thể chậm chế thêm nữa. Tất cả cùng rời Bộ An ninh Quốc gia. Họ ra phố, bắt taxi đến nơi ở của Bùi Bùi. Hẳn nhất vẫn nhớ như in địa chỉ khu ấy, khu chung cư số 33, đường Đông Sơn. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com Trường thứ 39 Lời tiên trì ngày tận thế 11 giờ trưa, hàng nhất Lục Hoa, Hách Liên Kha và Hậu Ba ngồi taxi đến tòa nhà nơi Bùi Bùi ở. Vì trước đó đã tiến hành bước nhảy thời gian nên ở lần xuyên không thứ 2, Hậu Ba thao tác thành thục hơn. Trong chớp mắt, họ đã trở về thời điểm 2 giờ sáng ngày 27 tháng 1 và biến thành trạng thái hồn ma Trên đường không một bóng người Chỉ có những cột đèn đứng im lìm Chiều sáng cả con phố thanh thang Hàng nhất nhìn về phía tầng nơi bùi bùi ở Thì thấy những tia sáng yêu ớt Lọt qua khẽ cửa sổ Lúc này cô ấy vẫn còn sống Nhưng chỉ 10 phút nữa thôi Cô ấy sẽ bị sát hại Hàng nhất cố gắng kiềm chế cảm giác đau buồn Quay sang nói với Lục Khoa Đi thôi, chúng ta lên trên nào Hiện giờ họ là những chiếc bóng giống như u hồn Nên không thể sử dụng thang máy Đành phải đi bộ lên tầng 11 May mà không phải thực thể Nên họ cũng không thấy mệt Đến căn hộ độc thân của Bùi Bùi Bốn người đi xuyên qua cửa trống trộn Bước vào phòng Ở trong phòng họ nhìn thấy Bùi Bùi đang ngồi trước màn hình vi tính Chuyên tâm nghiên cứu sự bí ẩn của những con số Tim Hằng Nhất và Lục Hoa nhói đau Một lần nữa họ lại được gặp Bùi Bùi Cô gái tóc ngắn Đeo kính mắt tròn Từng là đồng đội của họ Hằng Nhất thật sự muốn gọi cô Và nói chuyện thật thân thiết Nhưng anh biết điều đó là không thể mục đích anh đến đây chỉ là tìm đáp án cho ẩn số nhóm hàng nhất tiến đến sát sau lưng bùi bùi nhìn thấy màn hình máy tính trước mặt cô trên màn hình hiển thị con số bí ẩn 426ệt 556631714219 113 2 1913 2181421 1 3234 2232214 33325 41515 51316 lực bớt phần sau. Những con số này đã được bùi bùi nhập liệu vào phần mềm tiếng Anh chuyên phát giải các loại mật mã. Lục Hoa và Hách Liên Kha đều là cao thủ về công nghệ thông tin, nhưng họ chưa bao giờ sử dụng phần mềm này nên không thể hiểu được nguyên lý vận hành của nó. Trong thời gian ngắn Có điều, rõ ràng phần mềm này chưa đạt đến trình độ trí thông minh nhân tạo Có thể trực tiếp cho ra kết quả giải mã Phải nhập chỉ lệnh vào máy Nó mới hiển thị kết quả tương ứng Dựa trên các phép toán Nếu chỉ lệnh không đúng Thì hệ thống sẽ báo lỗi Không thể cho ra kết quả mang tính quy luật Bùi bùi vùi đầu vào sấp giấy trắng viết lách gì đó Đồng hồ trên bàn chỉ 2 giờ 16 phút Bùi bùi lầm bầm Mỗi nhóm số được phân cách bằng dấu phẩy Cộng gộp lại đều cho ra kết quả bằng 16 Nếu lấy từng màng biến số 16 x 16 Biểu thị bằng các điểm trắng và điểm đen xen kẽ Thì 5, 5, 6 Sẽ có 5 điểm trắng, 5 điểm đen, 6 điểm trắng Nếu cứ sắp xếp như vậy mãi thì... Cô vừa nói vừa nhập chỉ lệnh tương ứng vào máy tính Máy vi tính bắt đầu tiến hành phép toán theo quy luật này Lát sau trên màn hình vi tính hiển thị một thông báo bằng tiếng Anh Với dấu chấm cảm ở cuối câu Thể hiện phép toán đã thực hiện thành công Bùi bùi kinh ngạc kêu lên Trời ơi Rồi vội bịt miệng Vì cô thấy sau khi màn hình hiển thị mật mã dãy số được phát giải thành công Thì liền hiện ra một hình ảnh Đương nhiên nóm hàng nhất cũng nhìn thấy Họ mở to mắt vì kinh ngạc Màn hình hiển thị dấu hiệu đầu lâu Tượng trưng cho cái chết và sự hủy diệt Phía dưới là từ tiếng Anh Apophie Phía dưới từ tiếng Anh là dòng chữ số bằng tiếng Ả Rập Thể hiện ngày tháng 14 tháng 8 hình ảnh hiển thị không hề phức tạp hàm ý rất rõ ràng một sự việc nào đó mang tên Applepophi sẽ mang đến hiểm họa hủy diệt trái đất mà thời điểm tai họa đó dáng xuống là ngày 14 tháng 8 bùi bùi ngây người vì quá kinh ngạc nhóm hàng nhất cũng vậy họ tạm thời chưa hiểu Applepo mang ý nghĩa gì nhưng mốc thời gian ngày 14 tháng 8 thì không ai có thể quên được bởi đó chính là ngày cựu thần hạ dáng xuống lớp 13 ban tả siêu năng lực cho từng học viên Nói cách khác Đó cũng chính là ngày cuối cùng trong thời hạn một năm Mà cựu thần giao hẹn Ngày đó thật sự sẽ xảy ra sự kiện hủy diệt thế giới chăng Trong lúc hàng nhất còn đang chấn động Thì thấy bùi bùi run dày Cầm lấy điện thoại di động Gọi cho ai đó Điện thoại nhanh chóng được kết nối Trong bóng đềm yên tĩnh Hàng nhất có thể nghe thấy rõ giọng mình Chuyển qua loa điện thoại Alo, bùi bùi hả? Phải, hàng nhất là tôi Anh đang ở đâu thế? bọn tôi đang ở đại bản doanh, có chuyện gì thế? Anh phải đến nhà tôi ngay, ngay bây giờ. Được, nhà cô ở đâu? Đúng vậy, Hàn Nhất trầm ngĩ, mỗi câu mỗi từ đều không sai lệch chút nào. Khi đó, anh và Bùi Bùi đã nói chuyện với nhau như vậy. Bùi Bùi thắt điện thoại, ngồi trước máy tính, nhìn hình ảnh hiện lên trên màn hình, người run lẩy bẩy. Hàn Nhất biết mình ở thời điểm đó còn đang cùng Lục Hoa Hàn Phong và Tôn Vũ Thìn đến đây. Đột nhiên anh bắt đầu thấy lo lắng và căng thẳng. Dù đang tồn tại ở trạng thái phi thực thể, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy tim mình đập loạn trong lòng ngực. Anh biết Bùi Bùi không sống được bao lâu nữa. Sát thủ đang từ từ tiếp cận cô. Lục Hoa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói với hàng nhất. Điện thoại, điện thoại di động của Bùi Bùi bị nghe lén. Cô ấy gọi điện thoại cho cậu xong, thì sát thủ liền xuất hiện. Cách giải thích duy nhất cho điều này là Điện thoại của cô ấy đã bị nghe lén Mà mục đích của sát thủ rõ ràng là không muốn cho chúng ta Hoặc bất kỳ ai biết được hàm ý bí mật Của dãy số người ngoài hành tinh để lại Hạch liền khả bất giác Cảm thấy căng thẳng hung thủ sắp xuất hiện rồi à Thời gian trôi qua chậm chạp Cảm giác dài đến vô tận Nhóm hàng nhất không thể làm bất cứ điều gì Ngoài việc đứng chờ sự việc diễn ra Lúc 2 giờ 34 phút Hàng nhất nghe thấy tiếng động xuất khẽ từ ngoài cửa vọng đến dường như có người đang mở khóa hơi thờ của anh cho nên gấp gáp ra dày có thắt dữ dội bùi bùi ngồi trước màn hình vì tính chìm đắm trong phát hiện kinh hoàng và mà nghĩ về ý nghĩa việc trưng của hình ảnh hiển thị bởi thế cô không hề nghe thấy tiếng động nhỏ đó cửa bật mờ hạnt nhất như ngừng thở anh nhìn thấy hai người đàn ông như hai bóng mà lặng lẽ đột nhập vào phòng Hàng nhất không quen mặt hai kẻ này Chúng vận đồ đen từ đầu đến chân Trông như sát thủ chuyên nghiệp Chúng bước vào phòng ngủ của bùi bùi Nhẹ nhàng không một tiếng động Đi xuyên qua bốn hồn ma Tiến đến sau lưng cổ Bùi bùi đáng thương Cái chết cận kề mà hoàn toàn không hề hay biết Một trong hai gã đàn ông móc súng Giảm thanh trong túi áo khoác ra Chia thẳng về phía đầu bùi bùi Nhằm đúng thai giường Một giây trước khi chết Dường như nhà sự tác động của tiềm thức Bùi bùi đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường Cô quay đầu lại Bằng Âm thanh trầm đục vang lên Đàn trong khẩu súng giảm thanh bắn trúng huyệt thái sương của bùi bùi Cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt gã sát thủ Thì đã ngẹo đầu sang một bên Tắt thở Không Tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này Nước mắt hàng nhất tuôn chảy Anh gào lên Nhưng lúc đó anh vẫn chỉ là một hồn ma đến từ tương lai mọi trừ gào khóc thảm thiệt Thì chẳng thể thay đổi điều gì Lột hoa ngoảnh mặt đi Anh không muốn nhìn thấy canh tượng khi nãy Mãi đến khi nghe thấy tiếng súng trầm đục vang lên lần nữa Anh mới quay đầu lại Thấy hai tên sát thủ Đang phá nát màn hình máy tính Và cầy máy vi tính của bùi bùi Tất cả tài liệu và thông tin trong máy tính Đều đã bị phá hủy Giết người và hủy máy tính xong Một trong hai tên lấy điện thoại ra Nói bằng giọng khan đục Bốt, nhiệm vụ đã hoàn thành Bên kia là một giọng nữ Chất giọng lạnh lùng như băng tuyết Có điều nghe kỹ, lại thấy rất quen tài Được rồi, các anh lập tức rút lui đi Mấy người siêu năng lực sẽ đến đó bây giờ Các anh không đối phó nổi đâu Tên sát thủ đáp một câu rõ Rồi tắt điện thoại và nhanh chóng rời đi Tuy giọng nữ trong điện thoại chỉ nói ngắn gọn Nhưng vì bốn bề vô cùng yên tĩnh Nên hàng nhất và lục hoa nghe giọng cô ta rõ mồn một Giọng nói này vô cùng quen thuộc Chắc chắn là của người nào đó mà họ biết Đột nhiên ánh mắt hàng nhất và lục hoa chạm nhau Họ đã nghĩ ra ai là chủ nhân của giọng nói đó Họ cùng thốt lên Hạ tĩnh gì? Hách liền kha và hầu ba sức người Khi nghe thấy cái tên này Nhiệm vụ ám sát lần này Là do hạ tĩnh gì sai khiến sao? 10 phút sau Một tiếng rầm văng lên Hạ nhất biết Cửa phòng bị Tôn Vũ Thìn dùng sức mạnh ý niệm đẩy ra Họ ở thời điểm này đã đến Mọi việc diễn ra sau đó giống như một bộ phim đã từng xem qua Và biết trước các tình tiết Hàng nhất và Lục Hoa nhìn thấy bản thân ở thời điểm đó Họ cùng Hàn Phong và Tôn Vũ Thìn thận trọng bước vào phòng Rồi đến phòng ngủ Phát hiện thi thể của bùi bùi cục trên ghế Trước màn hình máy bị tính Nét mặt họ lộ về kinh hãi Ngay sau đó Lục Hoa phát hiện ra mình được nâng cấp Rồi Hàng nhất nghe thấy Họ ở thời điểm đó Nói ra các phòng đoán khác nhau Anh còn để ý thấy Tôn Phúc Thìn đang sử dụng siêu năng lực Đột nhiên hàng nhất nghĩ đến một vấn đề Người thường không cảm nhận được sự tồn tại của họ Nhưng người siêu năng lực thì sao Liệu có phát hiện sự tồn tại của người khác Ở trong phòng không Đúng lúc này mắt Tôn Vũ Thìn trật mà to Sắc mặt trắng bạch Sợ hãi nói Trong phòng này ngoài chúng ta ra Còn có người khác ba người cùng nhìn về phía anh Hàng nhất hỏi Sao cậu biết Tôi nghe thấy giọng nói trong nội tâm của một người Kẻ đó đang nghĩ Làm thế nào để không bị chúng ta phát hiện Hẳng nhất dùng mình Lùi về sau nhỏ giọng Chúng ta lập tức ra khỏi đây ngay Họ nhìn thi thể bùi bùi lần cuối Lùi khỏi căn phòng Nhanh chóng rời khỏi căn hộ Họ của thời điểm đó đã rời đi Hẳng nhất đứng im như tưởng Cuối cùng ẩn số Cũng có lời giải đáp Giọng nói trong đầu của ai đó mà tồn vũ thìn trùng thuật đọc tâm phát hiện ra, lại chẳng phải ai khác mà chính là họ của tương lai. Đây đúng là một sự thật đầy châm biếm, có điều lần thực hiện bước nhảy thời gian này đã giải đáp được hai ẩn số then chốt nhất, đồng thời xuất hiện thêm hai ẩn số mới. Apophis rốt cuộc có nghĩa là gì, nó sẽ hủy diệt thế giới như thế nào vào ngày cuối cùng của thời hạn 1 năm. Hà Tĩnh cô gái nghèo làm tạp vụ cho nhà trường Để đổi lấy xuất học miễn phí Sao lại trở thành bốt Sao cô ta lại nghe lén điện thoại của bùi bùi Điều không thể lý giải là Vì sao cô ta lại phái Sát thủ chuyên nghiệp Đi ám sát bùi bùi Bí mật của người ngoài hành tinh Có liên quan gì đến cô ta Mà phải dùng đến thủ đoạn này để bảo vệ Lẽ nào tiếp sau Ba kẻ cầm đầu Còn có đối thủ đáng sợ hơn Sắp xuất hiện Cựu thần rốt cuộc là kẻ nào Đang ẩn mình giữa họ Làm cách nào để khiến hắn suốt đầu lộ diện Làm sao để vạch trần bộ mặt thật của hắn Hẳn nhất quay sang nói với hầu ba Về thôi Trong lòng anh biết rõ Không còn thời gian để nấn ná thêm phút giây nào nữa Thời hạn một năm Chỉ còn lại 4 tháng Anh buộc phải tìm ra lời giải cho tất cả các ẩn số Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Đồng thời trong lòng anh đầy hoang mang Ngày 14 tháng 8 Trò chơi tàn khốc và cấm kỵ này sẽ phải đón nhận kết cục như thế nào. Các bạn khán thính giả thân mến, Lư Hà vừa trình bày xong quyển thứ tư trong bộ trò chơi cấm có tên là Sĩ giới. Hy vọng các bạn đã có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ và rất hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Lạc Hồn Cốc. Và Lư Hà để tiếp tục làm nốt quyển thứ năm quyển cuối cùng của bộ trò chơi cấm có tên là Giải cứu. Chân thành cảm ơn các bạn.